các bạn đang nghe tại đọc truyện audio được đoan trang, có thể để lại ấn tượng tin tưởng. tuy nhiên ngày hôm nay không có đi làm. nhưng Phan fan Mỹ ăn mặc giống như muốn đi hộp đêm săn người, nóng bỏng, quyết chí cùng với Paris Hilton so cao thấp sau. vấn đề là Paris Hilton đi theo con đường nghệ thuật, cùng hình tượng khách sạn là không có quan hệ. đến công ty bách hóa, quách phượng hề dẫn đầu, phía trước hướng tới quầy trên xanh, mỹ phần Lana. Thầm Điệp Y hào phóng chọn mua cả một bộ sản phẩm dưỡng da đắt tiền, quẹt thẻ trả tiền. "Vợ nghe à, cảm ơn em đã giúp chị, buổi trưa chị mời em ăn cơm nha." "À, Phan tiểu thư cũng tới không?" Kỳ quái, Phan Bình Mỹ như thế nào vẫn đi theo bên cạnh bọn họ, không phải chỉ là đi nhờ xe, đến công ty bách hóa liền tự mình đi, mua đồ xong của mình về nhà hay sao. "Được chứ, cảm ơn đã chiều đãi nha." Phan Bình Mỹ mà say đồng ý một tiếng, hôm mộ nhìn thầm Điệp Y hiện tại bóc ra đó là thẻ tiến dụng đặt trên tài khoản vạn nguyên quanh phượng hề cảm thấy chị họ là có mục đích khác nhưng mục đích là ở chỗ nào chị họ à chị hôm nay là muốn mua cái gì chứ quần áo nha chúng ta cùng đi dạo một chút đi việc đầu các người có thể cho tôi một chút ý kiến phan vinh mỹ liếc nhìn quần áo hôm nay của các cô mặc nhún nhún vai nói mặc dù phong cách ăn mặc của chúng ta là khác nhau nhưng tham khảo một chút cũng không sao Quảnh quách vượng hề nếu không phải sợ rằng mẹ mình có dự Thật sự là muốn kéo thẩm điệp y quay đầu rời đi Cổ thích phong cách ăn mặc sang lược Y phụ có khuyên hướng cảm xúc Váy mềm mại dài tới đầu gối Chân thon dài đi đôi bút ngắn Vừa tới trẻ lại vừa thời thường Thẩm điệp y mặc một bộ áo đầm Màu đỏ, sẫm điền thân Hòa văn tươi đẹp thuần túy Để lộ ra mỹ cảm nghệ thuật Đơn giản với dây chuyển đá quý Cùng với hai chiếc nhẫn trên tay Tồn tại một cảm giác tràn đầy hạnh phúc lựa chọn cao nhã hào phóng qua xuống, y phục có quyền hướng cảm xúc siêu tốt, là lựa chọn vĩnh viễn bất bại, hoặc là yêu điệu lãng mạn, hoặc là xinh đẹp ngọt ngào, hoặc savage rực rỡ, hoặc là ưu nhã cao quý. Tắm lại phong cách xinh đẹp cùng tài trí quân ngoan song hợp tổ lạnh, cộng thêm cử chỉ phù hợp, khiến cho phong tình vạn trùng bừng bừng ở trên người. Còn đây là style ăn mặc của khách vượng hề, phóng giá khắp nơi đều là tiêu chuẩn. Phan Vĩnh Mỹ Lại là một bộ sắc thật là mỹ thẩm Của các người có vấn đề Chẳng phải là làm cho người ta Đơn giản là các cô không có mặc áo đầm bó sát người Cường điệu trước sau lồi lắm Là vóc người tốt ư? Chị họ à quần áo của chị mặc không giống như tiên kim khách sạn Dựng cũng không nói gì sao Thời gian đi làm chị đương nhiên phải mặc đồng phục rồi Sau khi tan việc Như là chị cao hướng thôi toàn Vinh Mỹ hướng điệu bộ Đi đến tiễn tuồng Tự nhiên hưởng thụ cảm giác hư vinh được bao nhiêu người chăm chú nhìn, cho rằng phụ nữ không có phóc sáng sẽ mở ước tha thiết biết bao. Chà chị rất là kiêu ngạo và con gái xinh đẹp như vậy. Khi chị làm đại diện cho khách sạn, rất nhiều chủ quản của các công ty lớn đều làm nề mặt chị, đem địa điểm mà công ty bọn họ du lịch đều định tại khu ôn tuyển khách sạn của chúng ta đó. Cô ta vội trách bộ phận PI và nội dung chủ yếu kinh doanh khách sạn của mỗi quý. Nghe thấy cô ta trả lời, vượng hề sâu xa cấp tiếng thở dài Lại như một cơn gió nhẹ. Công ty của cha cô Mỗi một ngành đều bị bắt buộc để mạnh tiêu phụ Phải đi qua khách sạn ôn Tuyền Để mà dừng chân hai đêm trở lên Làm thành nhân viên du lịch Còn không cho giảm giá Phan về Mỹ lần này Không thả mà đi ra ngoài Cùng mẹ về nhà mẹ đẻ Đến lúc đó không thiếu được lần lượt cha mắng Anh trai cũng sẽ không cho sắc mập tốt Cô ta tâm tính nữ vương Chính là không chịu nổi những thứ này Nghĩ thầm rằng kéo mắng tiền lớn trở về trận miệng của bọn họ. Điệp y tiểu thư à, chúng ta đã là bạn tốt rồi, cô nhất định phải giúp tôi nha. Chồng cô hoặc em trai cô có công ty lớn như vậy, nhất định là cho các nhân viên, các ngành bộ phận quản lý đi du lịch đi. Có được hay không là đem gục làm ăn này sao hết cho tôi. Trừ khi có thể ngủ phòng hạng nhất của khách sạn, anh tôi cũng sẽ giúp một tay, an bài điểm du lịch xung quanh, bảo đảm là vật quý hơn giá trị đó. Chị họ à, Phương Hề đứng ở một bên cực kỳ xấu hổ. Thế nào chứ? Em ghen tiện chị theo điệp y tiểu thư làm bạn sao hả? là bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau nha là có lợi cho chị mới đúng là bạn bè đi Em nói cái gì hả? Chị làm em trước mặt hướng được y tử thua lôi kéo làm ăn Thật sự là khiến cho em lốn tốn đó Quách phượng hề, cô không cần đi làm Cho nên tự cho thật là luôn chiều sao hả? Tôi phải làm khách sạn nhà mình đi làm Vậy thì như thế nào chứ? Tôi đúng lý hoặc tình hướng tới bạn bè của tôi lôi kéo làm ăn Là bởi vì tự tin vào sản phẩm tốt nhá làm việc y ở một bên nghe được không hiểu ra sao cả. Cô khi nào thì cùng với fan vinh mỹ biến thành bạn tốt trước. chồng cô hoặc anh trai cô muốn cho nhân viên trong công ty đi du lịch, tại sao lại muốn hướng tới cô lôi kéo làm? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện